Đại quân thần tộc sau khi biết được thần tộc cao tầng đều bị khống chế. Lúc này đã bại lui trở về. Họ đã lui vào phần đất mà thần giới phương đông khống chế. Thiếu ra. Chúng ta có phát động tiến công nữa không? Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tạm thời từ từ cũng được. Không gian thông đạo là do ta khống chế. Họ chạy không được đâu. Các đại thần vương ở đây lại đưa ra phương án đầu hàng. Ta đang cân nhắc. thi thể thiên sứ thì sao thiếu gia đã nhét cả vào không gian trang rồi đây là ba hộp không gian do Lai Bố Ni Tư Đại Sư chế tạo Hy đưa ba hộp không gian lên đoạn vân vung tay lên cầm ba hộp đó vào trong tay sau khi quan sát đoạn vân chút toàn bộ những thi thể này vào thái cực đồ của mình cũng ném trả lại ba hộp không gian cho Hy La người tạm thời ra lệnh nhanh sói đại quân đóng ở quang minh thánh thành Chủ yếu trong trừng tài sản của bộ tộc thiên sứ. Nhớ dự kỹ những thứ bảo bối thần khí gì gì đó. Hy lĩnh mệnh. Đoạn vân đại nhân. Thần tộc phương đông ta bây giờ không còn uy hiếp gì với ngài nữa. Ta hy vọng ngài có thể dùng trái tim nhân ái đối đãi với những sinh linh yếu ớt chúng ta. Tam thần vương Mơ ze Lơn khiêm tốn chắp tay hành lễ với đoạn vân. Đoạn vân cười nói. Mơ ze Lơn ơi là Mơ ze Lơn. Tạo thành cục diện này phải nói là ngươi chịu trách nhiệm rất lớn. Ngươi quá mức vong ân phụ nghĩa. Lần trước sau khi ta rời khỏi thần tộc phương Đông các ngươi, thần giới cao tầng các ngươi còn chịu một hội nghị. Ngươi lại đưa ra đề nghị sau khi đoạn vân ta làm sống lại những thần tộc vừa chết. Sẽ liên hợp với bộ tộc thiên sứ hợp lực đánh ta. Đương nhiên, đề nghị của ngươi đích thật là đứng trên lập trường có lợi cho thần tộc các ngươi. Nhưng ngươi cũng quá vong ân phụ nghĩa rồi. Biết thương của ngươi là do ai cứu chữa? Vừa mới đây ai là người trước hết đứng ra thuyết phục ra dơ đội trưởng? Bây giờ ta đang nghĩ, có nên giết ngươi ngay hay không? Chẳng lẽ đoạn vân đại nhân không thấy đề nghị của ta là sáng suốt nhất sao? Mơ re lơn nói vẻ không sợ. Cũng vì đề nghị của ngươi quá sáng suốt nên mới tạo thành loại cục diện hôm nay. Ta có thể bắt được 10 đại thần binh vệ và chín quang minh vệ. Thật sự phải nhờ có ngươi ta mới làm được. Đích sắc là mơ re lơn mặc dù vong ân phụ nghĩa. Nhưng mưu kế của hắn đích xác rất cao minh. Nếu không phải tin nhầm vào thiên sứ. Phỏng trừng thần tộc Phương Đông sẽ là người nắm được chiến thắng sau cùng. Ta thấy đã chúng ta đã tiêu diệt bộ tộc thiên sứ. Chúng ta tiện tay tiêu diệt nốt thần tộc Phương Đông đi. Đến lúc đó nhân giới bộ đội chúng ta sẽ đóng ở thần giới. Tiểu Phi Hiệp đề nghị với Đoạn Vân. Đoạn vân đại nhân Ngài không thể tàn nhẫn như thế hi lưu lúc này đứng ra phản đối Cho dù không diệt tộc chúng Chúng ta phải đem bọn chân thần Đấu thần toàn bộ giết hết Ngươi từng nói qua Không phải tộc của ta Chắc chắn có dị tâm Tiểu phi hiệp lại một lần nữa khuyên bảo đoạn vân Đoạn vân suy tư một phen Đưa ánh mắt nhìn về phía đám người phì tử Ngươi không để cho ta Một tiểu hài từ 6 tuổi này quyết định việc sống chết của một chủng tộc đó chứ Ta nghe nói thần tộc Phương Đông có rất nhiều đại tỷ tỷ xinh đẹp Hay là bắt vài cô về đây vì tử tiểu mũm Mỹ vừa nói vừa cười hì hì Đề nghị này không tệ Đoạn vân khẽ gật đầu vẻ đồng ý Rồi đưa ánh mắt sang Miu Ma Vương và Đạt Nhĩ Vinh Đệ Ta đây cưới vợ rồi Miu Ma Vương lại nói ra được một câu như vậy Đạt Nhĩ Ba quay mặt đi không nói gì còn đạt nhị khắc cười nói lão đại ngươi muốn xử trí thần tộc phương đông kiểu gì cũng được dù sao các cao thủ thần tộc phương đông bây giờ cũng chẳng còn có mấy người trí tuệ nữ thần nghe nói là một mỹ nữ hơn nữa lão đại ngươi cũng nói qua nàng là một vị thần mà ngươi kính trọng nhất cả thần giới này ta có thể có thêm một đại tẩu nữa rồi tộc của đại tẩu ta nghĩ ngươi sẽ không diệt đâu Đoạn Vân lại hỏi Ni Khả và Âu Đặc Tư, nhưng đa số đều không đồng ý diệt tộc thần tộc Phương Đông. Thần tộc Phương Đông ngoại trừ mụ sinh mạng nữ thần đắc tội với Đoạn Vân. Những thần tộc khác tựa hồ không có điều gì không hay, chẳng qua là thượng bất chính hạ tác loạn. Điều nhân bởi vì mười đại quang minh về ác ôn, A-tan -a Gian trá nên mới đưa đến cảnh bị diệt tộc hôm nay. Nếu thiên sứ có vài người giống như An-dơ-lơ lãnh đạo, Vậy kết cục của bộ tộc thiên sứ không có thảm hại như vậy. Thần tộc phương Đông tối đa cũng chỉ có hơi kiêu ngạo một chút cộng với ngàn năm trước họ phản bội nhân tộc. Nhưng xét cho cùng, chủng tộc thần tộc phương Đông cũng có lý do để tồn tại. Suy nghĩ một hồi lâu, Đoạn Vân nói, được rồi. Ta quyết định áp dụng chính hờ sách chiêu hàng thần tộc phương Đông. Đổi tên thần giới phương Tây thành Trung Hoa thần giới. Thần tộc thành một chủng tộc phụ thuộc Trung Hoa gia tộc. Địa vị coi như tương đương với nhân tộc, còn đại tàu không chịu đầu hàng thì sao? Thần giới phương Đông xem ra không phải là do lão đầu này định đoạt. Tiểu phi hiệp nhắc nhở Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười nói, chúng ta bây giờ phải đi sinh mạng Thánh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới Chương 414 Đông Nguyệt Cầu Nhất Tộc Hòa Tây Nguyệt Cầu Nhất Tộc Đại Quân nhanh Sói Tạm Thời Đóng ở Quang Minh Thánh Thành. Còn đoạn vân mang theo một ít đi tới thần giới sinh mạng thánh thành trên đường đi. Đoạn vân thấy những thiên sứ cấp thấp ở thần giới phương Tây đang hoảng loạn chạy trốn. tựa hồ bọn họ sợ bị hắn giết chết. Khi tới thần giới phương Đông, đoạn vân dùng tốc độ nhanh nhất về nhân giới. Dẫn lên vài nhân vật trọng yếu, tại cổng thần giới. Đoạn vân thả những người đó ra. Ngươi đã làm gì tộc dân của ta? An lơ nói mà mắt vẫn còn ướt lệ. Nàng vốn là con gái quang minh thần hoàng Có thể nghe được những tiếng oán than của đám thiên sứ tộc nhân Cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của thiên sứ tộc nhân Hơn nữa trước khi Đoạn Vân xuất trinh Nàng chỉ biết Đoạn Vân muốn liên hợp với thần tộc Phương Đông hợp lực đánh bộ tộc thiên sứ Kết quả khỏi cần nghỉ cũng có thể biết được đây sẽ là một tai ương tuyệt đối cho bộ tộc thiên sứ Đoạn Vân khoát khoát tay vẻ không quan tâm Nói Ta bảo tướng sĩ nhanh sói khi công thành. Chỉ được giết chóc trong 10 phút mà thôi. ngươi đúng là ác ma giết người. ngươi là ác ma giết người. An lơ dùng sức đấm vào ngực đoạn vân. Đau đớn kêu lên. Không đến 10 phút. Nàng đã được kiến thức tốc độ giết người của tướng sĩ nhanh sói. Hơn nữa lần trước nàng đã được đếm trải qua loại cảm giác này. Năng lượng của tướng sĩ nhanh sói đối với thiên sứ có tác dụng khắc chế tuyệt đối. Nói cách khác. Những thiên sứ bị tướng sĩ nanh sói giết chết. Căn bản không thể thông qua chuyển sinh trì mà sống lại. Nàng vô cùng đau đớn. Vì người đã đoạt đi nụ hôn thiên sứ của nàng. Vừa làm cho nàng yêu vừa hận. Lại là cứu nhân cơ hồ đã tiêu diệt cả bộ tộc thiên sứ của nàng. Đoạn vân cũng bị sự đau thương của An Lơ làm cho sao động. Kỳ thật An Lơ có thể nói là một thiên sứ rất lương thiện. Nàng tuyệt đối đại biểu cho chánh nghĩa. Nhưng đáng tiếc. Bộ tộc thiên sứ lại là cứu nhân của đoạn vân. Không phải ngươi chết thì ta vong. Đây là một vấn đề xung đột chủng tộc giữa người và thần. Cũng không phải là ân oán giữa cá nhân với nhau. Kìm nén trái tim mình. Đoạn vân gần giọng nói. An lơ. 50 vạn thiên sứ so với hơn 1.000 vạn bộ tộc thiên sứ. Cũng không phải là một con số quá lớn. Vận mệnh thiên sứ còn lại phải trông chờ vào ngươi. Cho dù không giết sạch. nhưng ta cũng sẽ biến những thiên sứ này thành nô lệ một loại nô lệ hợp pháp mới xuất hiện trên đại lục nhân giới sau tây nô và ma nô sẽ là thiên sứ nô tại sao ngươi phải làm như vậy bộ tộc thiên sứ chúng ta rốt cuộc đã làm sai cái gì lơ khóc rất thương tâm đoạn vân giải phong ấn cho lơ. rồi nói bộ tộc thiên sứ bây giờ rất loạn ngươi là thần hoàng công chúa phải tự mình làm việc đi Đoạn vân mang theo đám thủ hạ, hướng sinh mạng thánh thành bay tới. Ngươi mang chúng ta lên đây làm gì? Hơn nữa còn mang cả sinh mạng nữ thần nữa. Tinh linh nữ thần nơ rất khó hiểu. Đoạn vân trở lại nhân giới, đem bốn người theo lên đây. Một người là lơ còn ba người khác là nàng. Và sinh mạng nữ thần Angela, bây giờ thế cục thần giới đông. Tây đã cơ bản ổn định. Cả thần giới không ai còn có thể chống lại đoạn vân nữa. Đưa An Dơ Lơ lên là muốn nàng ổn định dân tâm bộ tộc thiên sứ. Còn mang ba ngươi lên. Là vì khi xử lý vấn đề thần giới phương đông. Ta muốn cân nhắc đến suy nghĩ của các ngươi. Điều này sao có thể. ngươi làm sao có thể đồng thời chống lại cả 10 đại quang minh vệ và 10 đại thần minh vệ. Hy Dơ giật mình hỏi. Đoạn vân cười cười. Không. Là 9 đại quang minh vệ. Ngươi xem, Tam Đại Thần Vương bị thú nhân võ sĩ ta bắt, Tứ Đại Chủ Thần đã hàng phục ta, Thế cục hôm nay, chỉ có thể trách Thần Tộc Phương Đông, Họ đã phản bội minh ước, do đó mới đưa đến kết quả này, Ngươi muốn xử trí Thần Tộc Phương Đông như thế nào? An Ria là sinh mạng nữ thần cao cao tại thượng ngày xưa, Tâm tình hôm nay có chút suy sụp, Mặc dù An Ria bị đoạn vân đoạt đi trung cực chúc phúc, cũng bị lấy mất thần cách nên đã không còn là sinh mạng nữ thần chân chính nữa, nhưng nàng vẫn quan tâm tới vận mệnh của thần tộc, bởi vì nàng biết, nàng cũng là một nhân tố làm cho thần tộc Phương Đông đối kháng với Đoạn Vân Chiêu Hàng. Đoạn Vân lạnh lùng nói ra hai chữ này, nghe thấy thế, trong lòng An ở cũng yên tâm không ít, thần tộc Phương Đông rất may là vẫn còn chưa trở thành bộ tộc thiên sứ kế tiếp, đây có thể xem như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Đoạn vân cũng mọi người đã tới ngoài sinh mạng Thánh Thành. Nhìn tòa thành vốn thuộc về nàng. An Ria vô cùng bồi hồi. Thánh Thành vẫn như trước. Nhưng thế cục bây giờ đã khác rồi. Đây là một tòa thành tồn tại ở thần giới. Vạn năm chưa hề biến đổi. Hôm nay rốt cục sắp phát sinh một vài thay đổi rồi. trí tuệ nữ thần ania mang theo một nhóm người ra cửa Thánh Thành cung nghênh đoạn vân. Người đàn bà thông minh này minh bạch rằng bây giờ đại thế đã định. làm sao có thể bảo toàn được mấy trăm vạn thần tộc không bị đoạn vân đồ lục mới là việc mà thần giới nên làm an ia cung nghênh đoạn vân đại nhân an ia cung kính đoan trang vái đoạn vân một lễ còn nhóm người phía sau nàng toàn bộ đều cúi đầu dùng lễ thần phục đặc hữu của thần giới hướng về đoạn vân khẽ cười một tiếng đoạn vân nói Chí tuệ nữ thần an ia ngươi không hổ là người ta bội phục nhất thần giới các ngươi đứng dậy đi Ta đã quyết định áp dụng chính sách chiêu hàng đối với thần tộc Phương Đông. Cả thần giới Phương Đông sẽ là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc. Đoạn Vân vừa dứt lời. Cả sinh mạng thánh thành sôi lên. Rốt cục không bị chết. Đầu hàng quả là vạn hạnh. Đầu hàng thì đầu hàng chứ. Sinh mạng nữ thần Đại Nhân còn ôn thuận đi theo phía sau Đoạn Vân Đại Nhân. Chúng ta là tiểu lâu la còn có thể làm thế nào? Đoạn Vân Đại Nhân. ngài đã có một quyết định nhân từ và sáng suốt. Ta đại biểu cho cả thần tộc phương đông cảm tạ sự nhân từ của ngài. Ania đứng lên, mỉm cười nói với Đoạn Vân, rồi làm một dấu hiệu mời Đoạn Vân vào thành. Ania nói đùa rồi, trên đại điện sinh mạng thánh thành, Đoạn Vân tự nhiên ngồi trên ghế chủ vị, còn Anria, Hizer và Tiner đều đi theo bên cạnh hắn, làm cho người ta vừa thấy là biết các nàng là ba người đàn bà của Đoạn Vân. Đoạn vân đại nhân, nữ thần đại nhân nàng, đứng ở trên đại điện. an hỏi đoạn vân vẻ nghi hoặc, ta bây giờ đã là người của đoạn vân. an i ôn thuận ôm cánh tay đoạn vân, dùng hành động chứng minh quan hệ mấp mờ giữa nàng và hắn. an nhìn về phía hy dơ, tự nhiên nữ thần ngày xưa, bây giờ là thần vương tự nhiên hệ đang đứng bên người đoạn vân. Trí tuệ nữ thần đại nhân. Ta và muội muội của ta Tiner cũng đều là đàn bà của Đoạn Vân hy dơ cười nói. Ania mấp máy miệng, sắc mặt biến hóa một chút, nam nhân này đến tột cùng có mị lực gì nhỉ? Ba nữ thần lại đều trở thành đàn bà của hắn. Hơn nữa bây giờ nhìn qua cũng không hề thấy có sự ép buộc trong đó. Ania cười vui nói với Đoạn Vân, "Đoạn Vân đại nhân, thần tộc phương Đông ta đã là một nước phụ thuộc vào Trung Hoa, ta muốn hỏi một chút." Đám người ra dơ đại nhân Họ bây giờ còn sống Tuy nhiên Ta không có khả năng thả họ ra Phải dùng bao nhiêu tâm kế mới bắt được 10 tên siêu biến thái quang minh vệ Bây giờ mà thả họ ra Mình chắc là không muốn sống nữa chắc Đóng băng vài năm rồi tính tiếp đi Việc này đoạn vân đại nhân đã có ý định thì chúng ta sẽ không nói nữa Nhưng còn tam đại thần vương bị phong Ấn chắc sẽ được giải khai chứ Bây giờ thần tộc phương Đông đã quy thuận bộ tộc Trung Hoa của ta rồi. Việc khôi phục lực lượng cho thần vương hay không cũng không có quan hệ lắm đúng không? Ta bây giờ cho ngươi tạm thời thống lĩnh cả thần giới phương Đông. Thần giới phương Đông bây giờ sẽ thành một thế lực phụ thuộc vào Trung Hoa gia tộc. Hơn nữa tên thần tộc phương Đông cũng phải sửa thành Trung Hoa đông nguyệt cầu bộ tộc. Đông nguyệt cầu bộ tộc. Chúng ta thần tộc sao lại liên quan tới nguyệt cầu ở nhân giới các ngươi? Ania rất khó hiểu. Đoạn Vân cười nói: Ta có thể cho ngươi biết vị trí chính thức của thần giới phương đông các ngươi, chính là Đông Nguyệt Cầu mà nhân giới có thể thấy. Còn thần giới phương tây cũng chính là Tây Nguyệt Cầu. Cụ thể như thế nào? Ngươi có thể đi hỏi công trình sư ở Sai trong địa tinh gia tộc. Chuyện này ta có thể chứng minh. Thần giới phương đông đích xác là Đông Nguyệt Cầu. an Anriơ nói với Ania vẻ khẳng định, mặc dù rất nghi ngờ. Nhưng đến cả sinh mạng nữ thần cũng công nhận vậy hẳn là không sai rồi. Khi thích hợp ta sẽ mở cổng lại thần giới. Đến lúc đó những tộc dân thần tộc được cho phép. Có thể tới đại lục tham quan. Cũng nên thể nghiệm phong thổ nhân tình nhân giới đại lục bây giờ. Đoạn Vân nói tiếp. An-i-a-cao mày. Để thần cao cao tại thượng câu thông trao đổi với con người. Việc này tự hồ hơi quá. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ người trên đại lục ăn thịt ngươi phải không? Ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ an ở nhân giới đại lục bây giờ khá là tốt. Nhưng khi thần tới đại lục du ngoạn, trước hết phải học tập văn hóa của Trung Hoa gia tộc ta, bằng không đi tới đại lục, mà xúc phạm vào pháp luật ở đó. Vậy không ổn lắm đâu. an i -a cung kính trả lời. Trong đầu nàng lúc này lộn xộn bao nhiêu là ý nghĩ, đoạn vân sẽ nguyện ý cho thần và nhân loại tiếp xúc sao? Chẳng lẽ trong lòng nhân tộc đại lục, thật sự cho rằng thần cũng giống như họ, cứ như vậy, thần tộc phương Đông trở thành Trung Hoa Đông Nguyệt cầu bộ tộc, 70 chân thần, một vạn đấu thần, 78 vạn phó thần, 200 vạn bán thần, còn gần 400 vạn thần phó, đều bị tên đoạn vân trùng vào cái tên Trung Hoa, cuối cùng, thần tộc cũng trở thành một chủng tộc phụ thuộc của Trung Hoa. Khi tin tức Đoạn Vân đánh bại hai thần tộc lan truyền khắp nhân giới đại lục Cả nhân giới đại lục sôi lên Đây chắc chắn là một truyền kỳ của nhân loại Sau khi xử lý xong sự tình thần tộc phương Đông An lơ tới cổng thần giới tìm gặp Đoạn Vân Ta van ngươi Ngươi hãy cứu sống lại những thiên sứ vừa chết trong tay ngươi đi An lơ nha đầu này lần này cũng đã có lý trí Nàng không dám nổi giận với Đoạn Vân Chỉ van cầu hắn Đoạn vân cười cười, ghé tai nàng nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi hứa từ nay trở đi, mỗi đêm đều đấm bóp cho ta, ta sẽ đáp ứng cứu sống tất cả thiên sứ dưới cấp bậc sĩ thiên sứ, trên cấp bậc thánh thiên sứ, đương nhiên rồi. Người hèn hạ rốt cục cũng dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được thân thể thánh khiết của An Dơ Lơ. Thân thể nữ thiên sứ thánh khiết làm cho đoạn vân mỗi một lần tiếp xúc đều như muốn điên cuồng, dưới nghi thức thần thánh. Chỉ cần một nụ hôn đã khiến cho An Dơ Lơ lúc nào cũng say đám tên đoạn vân xấu xa này. 6 chủ thiên sứ, 100 năng thiên sứ, ba ngàn chủ thiên sứ, không đến 6 vạn thánh thiên sứ, được đưa lên hàng ngũ đứng đầu của bộ tộc thiên sứ. Đương nhiên, trên một ngàn vạn thiên sứ cũng được sửa tên. Họ có một tên mới Trung Hoa bộ tộc thiên sứ. Mặc dù đoạn vân không thích điều nhân, Nhưng vì để duy trì sự bình hành với thần tộc phương Đông, hắn buộc phải làm như vậy. Bộ tộc thiên sứ kỳ thật cũng không phạm vào lỗi gì lớn. Họ là những người dân vô tội. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 415 hoạt hoạt thần đích lão để sau khi thành công thu phục thần giới. Địa bàn của Trung Hoa khi trước đã bao trùm toàn bộ mông lợi Á. a Lý Tây Đa. Hạ Lợi Ngoã. Bây giờ còn thêm lưỡng đại nguyệt cầu, có thể nói, ngoại trừ ma giới ra, đưa mắt nhìn khắp nơi thì thấy đều là phạm vi thế lực của đoạn vân, thần giới phương Đông. Do An I -A, trí tuệ nữ thần cai quản, còn bộ tộc thiên sứ phương Tây, do An Dơ Lơ chỉ vì hai phiên vương đứng đầu lưỡng đại thần giới bây giờ. Một người là trí tuệ nữ thần nổi tiếng tuyệt đỉnh thông minh, còn người kia là thiên sứ lương thiện thuần khiết. Hai nàng chính là sự lựa chọn tốt nhất để trị vì lưỡng đại thần giới. Đương nhiên, đối với hai thế lực vừa thu phục được, Đoạn Vân cũng áp dụng phương pháp cải tạo đặc hữu của hắn. Hai đại thần tộc đều bị Đoạn Vân cải tạo thành hai quốc gia giống như các vương quốc của nhân loại. Còn xét về bản chất, thì hắn đã lột cái khăn che mặt của đám thần minh. Họ cũng chỉ còn là một chủng tộc, một chủng tộc so với nhân tộc thì mạnh hơn nhiều. Nhưng đến thời điểm này thì sự cường đại của họ mà đứng trước nhân tộc đã chuyển thành một loại tiểu nhược Tất cả những người trong hai bộ tộc thần giới không thể không công nhận một sự thật Họ cũng là một sinh linh không có gì cao quý Tư tưởng gia tộc được quán thấu tới từng tên thần minh Thông qua việc học tập tư tưởng gia tộc Đám thần cao cao tại thượng này Rốt cục cũng hiểu ra vài thứ Bắt đầu chấp nhận một sự thật rằng họ cũng là một chủng tộc chỉ có điều chủng tộc bọn họ sống lâu hơn nhân loại rất nhiều thuyết tiến hóa chủng tộc mà đoạn vân đưa ra cũng làm cho họ chấp nhận sự thật trước mắt đoạn vân cũng đã tiến hành nghiên cứu về khởi nguyên của thần tộc phương đông và bộ tộc thiên sứ thông qua nghiên cứu của hắn phát hiện ra thần tộc phương đông đúng là do một vài cường giả nhân loại cao nhất phát triển vượt hẳn những chủng tộc hỗn độn thời đó mà ra giống như hyzer và tiner các nàng là tinh linh nhất tộc viễn cổ Cũng tồn tại không ít đồng tộc của các nàng ở thần giới. Hơn nữa phần lớn đều là những mỹ nữ đẹp hơn bất kỳ người nào khác. Nhưng đoạn vân còn không thể khẳng định được thú thần thì đến tột cùng rốt cuộc là ma thú hay là thú nhân. Nhưng có thể khẳng định một việc. Thú thần không phải là thú nhân hay ma thù. Còn thần vương, sinh mạng nữ thần, trí tuệ nữ thần đều là nhân loại. Những người nắm vị trí cao nhất của thần tộc phương đông hẳn là vào thời tiền sử. Đều nằm trong số những kẻ đứng đầu của đám thú tiền sự ở khu đèn đỏ. Chỉ có điều họ có trí tuệ siêu nhiên. Nên biến thành thần tộc như bây giờ. Đây cũng có thể nói là một loại tiến hóa văn minh. Về nguồn cội của bộ tộc thiên sứ thì có chút quái dị. Đoạn vân phát hiện chuyển sinh trì của bộ tộc thiên sứ rất có thể là đồ phi nhân tạo. Hàng tự nhiên mà có. Chuyển sinh trì kỳ thật cũng là một cái kho dự trữ quan hệ ma pháp siêu năng lượng. Nói chính xác thì nó là một dòng suối quan hệ ma pháp. Chuyển sinh trì sở dĩ có thể làm sống lại thiên sứ. Chính là dựa vào nguyên lý tương tự như huyết trì mà đoạn vân dùng để cứu sống đám vong linh. Trong chuyển sinh trì hàm chứa quan hệ năng lượng rất lớn. Quan hệ năng lượng với độ đậm đặc rất cao đã đạt tới một mức có thể tái tạo lại thân thể cho một linh hồn. Dùng linh hồn làm khuôn mẫu cơ bản. Lợi dụng quan hệ năng lượng cường đại trong chuyển sinh trì... Diễn sinh ra thân thể, cũng không ngừng làm cho thân thể phát sinh những tiến hóa có tính chọn lọc cao. Vô luận là nam hay nữ, tất cả thiên sứ đều mỹ lệ, hoàn mỹ vô hà, cánh của họ cũng là kết quả tiến hóa hoàn mỹ. Bỏ qua những tư tưởng thành kiến về điều nhân thì việc làm cho người ta có một hoặc vài đôi cánh như vậy, đích xác sẽ làm một người tiến hóa hoàn mỹ hơn. Nhưng theo đoạn vân thì chuyển sinh trì này cũng không hoàn mỹ. Bởi vì cơ hồ tất cả thiên sứ chỉ có thể xem như một loại bán sinh vật có linh hồn mà thôi, thân thể họ rất hư phù, cũng khá yếu ớt. Nói cách khác, nếu không tính đến năng lực tái sinh và khả năng chữa thương cường đại của họ thì thân thể họ căn bản là không chịu nổi một kích. Loại tái tạo đơn thuần chỉ dựa vào một loại quan hệ nguyên tố thì không có khả năng trọng tố ra được sinh vật hoàn mỹ. Về phần nguồn gốc năng lượng của truyền sinh trì, đoạn vân không nghiên cứu ra. Nhưng vấn đề này đã được một đội công trình sư địa tinh tìm ra nguyên nhân. Vị trí chuyển sinh trì là ở trong Quang Minh Thánh Thành. Còn Quang Minh Thánh Thành sở dĩ tên như vậy là bởi vì nơi này rất sáng. Có rất nhiều nắng. Còn ánh nắng này chính là nguồn suối năng lượng cho chuyển sinh trì. Vị trí của Quang Minh Thánh Thành là ở một đầu của Tây Nguyệt Cầu. Bởi vì lưỡng đại Nguyệt Cầu di chuyển vòng quanh đại lục theo hướng Nam Bắc. Còn địa cầu thì như mọi người đều biết là nó quay vòng quanh mặt trời Đỉnh của Tây Nguyệt Cầu có một thời gian khá dài quay về mặt trời Nói cách khác quang minh thánh thành rất dễ dàng được mặt trời chiếu thẳng đến Năng lượng không gian bên ngoài Nguyệt Cầu tình cờ lại có thêm một tác dụng làm thấu kính Ánh nắng được hội tụ liên tục bổ sung kịp thời cho việc sử dụng truyền sinh trì Quan hệ năng lượng này cũng là nguyên nhân thần giới phương Tây luôn luôn có được mật độ quan hệ nguyên tố dày đặc Trong quá trình này, còn có một phần ứng khá phức tạp giữa quang cùng thủy. Đây không phải là phần ứng hóa học, mà là một loại phần ứng ma pháp thần kỳ. Vì năng lượng quan hệ ở truyền sinh trì quá nhiều, nên trong quá trình phản ứng mãnh liệt làm thiên sứ sống lại, linh hồn thiên sứ sau đó có được những rèn luyện không nhỏ. Trong quá trình đó, linh hồn được rèn luyện trở nên cường đại hơn. Nhưng ký ức kiếp trước có thể không thể tồn tại được, loại phần ứng xóa đi ký ức sẽ có tác dụng rất mạnh tới những linh hồn yếu ớt. Còn những thiên sứ cấp cao, có thể dựa vào linh hồn cường đại mà ngăn cản việc xóa ký ức của quan hệ ma lực về phần ký ức mới. Cũng có thể sử dụng một loại phương pháp nguyên thủy nhất để bổ sung đối với một ký ức trống rỗng thì việc áp dụng phương pháp bổ sung nguyên thủy nhất này xem ra cũng có công hiệu khá tốt. Đoạn vân phỏng trừng, tên quang minh thần hoàng rất có thể là linh hồn cường giả đầu tiên được chuyển sinh trì làm sống lại. Quang minh thần hoàng có tên là Ed Wood, thông qua việc nghiên cứu giáo điển của giáo đình Tây Đại Lục. Đoạn vân cũng đoán được vài nguyên ủy trong đó. Ở Tây Đại Lục có một loại lịch được gọi là giáo đình lịch. Đây là một loại lịch tương đương với nữ thần lịch Trung Hoa năm thứ năm, là nữ thần lịch năm 10.293. Cũng là giáo đình lịch năm ba đây cũng không phải là sự trùng hợp, thời gian trước năm công nguyên nữ thần, được coi là tiền sử Còn đối với Tây Đại Lục, năm công nguyên giáo đình là ngày mà quang minh thần vĩ đại sống lại. Trong giáo điển của giáo đình có một câu, chúa của ta vào năm cuối cùng của tiền sử bị ma quỷ phương đông tà ác giết chết. Nhưng chúa ta có tấm thân bất tử thần kỳ, được thượng đế ban cho năng lực tái sinh vô hạn. Làm cho chúa ta có thể một lần nữa đứng lên cùng thiên địa Thượng đế vạn năng ban cho chúa ta năng lực tái sinh Đức chúa vạn năng có thể lại ban cho dân chúng của ngài cơ hội sống suốt đời Đoạn vân đoán Ma quỷ phương đông rất có có thể là thần hoàng thần tộc phương đông Còn cái mà giáo đình gọi là chúa ta Rất có có thể là quang minh thần hoàng Edward Edward đánh nhau với nhân tộc tiền sử. Sau khi chết trận thì linh hồn của hắn nhờ có cơ duyên xảo hợp thông qua cổng thần giới tới được chuyển sinh trì Thông qua lần đầu tiên sống lại Hắn có thực lực rất cường đại Hắn coi chuyển sinh trì này là của riêng Rồi lợi dụng hồn phách của Tây Đại Lục chế tạo ra thiên sứ Về phần sự sùng bái của tín đồ phòng chừng là để có tác dụng dẫn đạo cho một loại tín ngưỡng lực Nói cách khác Sùng bái Edward Cũng sẽ phụng hiến đại lượng tín ngưỡng lực của tín đồ. Những hồn phách vừa chết đi có thể dựa vào sự liên lạc đặc biệt nào đó với Edward mà đưa linh hồn bay vào thần giới phương Tây. Thông qua chuyển sinh trì, chúng tìm được cuộc sống lâu dài. Hai đại bí mật này của thần tộc cũng cơ bản bị đoạn vân khám phá ra. Đối với việc thống trị hai đại thần tộc, đoạn vân cũng không để tâm quá mức. Họ nếu dám phản bội thì trực tiếp tiêu diệt là được. Nhưng trước mặt Trung Hoa cường đại, hai chủng tộc này đều bị đoạn vân giỏi cho rất ngoan ngoãn. Đầu năm thứ sáu Trung Hoa, đoạn vân mở cửa thần giới phương Đông, cho an Ia mang theo một vài thần tộc phương Đông. an lơ mang theo một tiểu đội thiên sứ tới đại lục tham quan một chuyến. Bây giờ nhân giới đại lục đã khá là phồn vinh. Dân chúng giàu có, quốc gia cường thịnh. Tuy nhiên, nhân giới dân chúng càng phát triển thì lang tính cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhiều dân chúng đã đề nghị gia tộc khuyết trương tới cả ma tộc. Khá nhiều nước gửi thư đề nghị Đoạn Vân, nói cái gì bây giờ quốc phú dân cường, lại thu phục được hai đại thần tộc nên cũng đã đến lúc đi trừng phạt ma tộc thế lực tà ác từng mang đến cho dân chúng đại lục những tai nạn ngày xưa. Mặc dù Đoạn Vân cũng nghĩ đến việc công hạ ma tộc, nhưng hắn biết, bây giờ còn chưa phải lúc. Khi mình vẫn chưa có sự tin tưởng tuyệt đối để đối phó với ma binh vệ không rõ số lượng và ma thần kinh khủng thì không thể quá sơ ý được. Tùy tiện xâm lăng ma giới. Như vậy tất sẽ đánh động đến sự chú ý của ma thần. Đoạn vân cũng âm thầm ra lệnh cho nội bộ gia tộc xây dựng kế hoạch đánh ma tộc. Việc đầu tiên phải làm là mau chóng xây dựng bản đồ và phạm vi thế lực của ma giới. Mật thám nhân giới thường xuyên được đoạn vân đưa vào ma giới. Đương nhiên. đám mật thám này đều được đoạn vân ngụy trang thành ma tộc trên đại lục bây giờ làn gió thượng võ cũng vô cùng cường thịnh hiện tượng xã hội cường giả vi tôn trở nên càng phổ biến những sự tình được giải quyết bằng quyết đấu thường hay phát sinh đương nhiên đối với việc đánh nhau đoạn vân cũng không cấm hoàn toàn hắn thật ra là còn khuyến khích nhưng trên đại lục nhân giới vũ lực tuyệt đối cường đại đều tất cả quy về gia tộc nói cách khác Giai tầng vũ lực cường đại trên đại lục cơ bản đều là quân đội, còn quân đội cũng là nơi bồi dưỡng ra cường giả nhiều nhất. Đương nhiên, trường học cũng bồi dưỡng ra một bộ phận cường già, kỷ luật trường học xem ra chẳng kém gì quân đội, đoạn vân còn thiếu nước tiến hành quân sự hóa việc quản lý trường học. Trong pháp luật Trung Hoa, việc đấu võ trên đại lục được quy định rất tỉ mỉ, còn có một bộ quyết đấu pháp. Điều này làm cho việc quyết đấu tỷ thí trở nên có quy củ hơn nhiều. Dưới sự khống chế của đoạn vân, việc tỷ thí ngày càng ít hơn, tình trạng xã hội cũng trở nên ổn định. Càng ngày có càng nhiều trận đấu võ trở thành hoạt động giải trí được mọi người yêu thích. Đấu võ cũng thông dụng như những loại thể thao như bóng đá mà cả nhân giới đại lục đều hướng tới. Dưới sự cai quản của những sư đoàn Trung Hoa cường đại, tỷ lệ tội phạm cũng giảm rất nhiều. Ngươi không muốn sống nữa à? Còn không mau điểm binh tự thú cho đại gia, cường đạo, dân chúng chúng ta cũng có thực lực. Còn sợ một cường đạo nho nhỏ nữa sao? Các hương thân, chúng ta dùng ma pháp đánh chết tên bại hoại này. Sau khi an và an lơ đến các thành thị đại lục chơi mấy lần, ánh mắt của các nàng nhìn đoạn vân đã xảy ra biến hóa chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com Chương 416, Đại lục thị phủ Việt Cường Việt hào Đê Oạn Vân Chẳng lẽ Đại lục bây giờ xảy ra biến hóa lớn như vậy thật sao? Bọn họ gần như không còn e sở thần nữa à ngươi nhìn xem, họ cứ nhìn vào đám thiên sứ với vẻ mặt tựa hồ xem xét một sinh vật nào đó mà mình chưa biết An-i-a cao mày hỏi Đoạn Vân Đoạn Vân cười hỏi lại Chẳng lẽ trong lòng nhân tộc chúng ta mãi mãi phải đặt thần tộc các ngươi ở một vị trí cao cao tại thượng sao? Chẳng lẽ bộ tộc thiên sứ đối với dân chúng đại lục không phải một loại chủng tộc sinh vật vừa mới xuất hiện sao? Các chủng tộc trên đại lục bây giờ cũng như nhân tộc. Dưới sự chỉ huy của Trung Hoa gia tộc sớm đã không còn là những chủng tộc ngu muội vô tri nhỏ yếu như trước kia nữa đâu. Nghe thấy thế, an Ia không còn gì để nói nữa. Còn lơ thì cũng không để ý lắm tới chuyện này. Dù sao nàng thấy tất cả những người này đều là dân chúng của nam nhân trong lòng nàng. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhân loại có phát sinh biến hóa thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nam nhân này đã trở thành một thần thoại. Và thần thoại đó vẫn đang được hắn viết tiếp những trang mới làm cho nó huy hoàng và truyền kỳ hơn. Ania và lơ thấy chủng tộc trên đại lục quả rất phức tạp. Nhưng những nơi họ sống thì thật là phồn hoa. Trong một tòa thành thị, người cơ hồ có thể thấy toàn bộ chủng tộc trên đại lục. Trong số đó thì nhân loại chiếm nhiều nhất. Còn thú nhân, tinh linh, thậm chí ma thú đủ dạng đủ thức chủng tộc đều rất bình thản sống với những chủng tộc xung quanh một cách hữu hảo. Không thể không nói đoạn vân đã sáng tạo ra một kỳ tích. Nam nhân này không chỉ làm cho đại lục giàu có. mà còn làm cho trình độ văn minh đại lục tăng lên rất nhiều những thú nhân với quần áo lam lũ như trong trí tưởng tượng của alia tựa hồ không hề xuất hiện còn những thú nhân mà nàng nhìn thấy đều mặc khôi trong tay cầm một thanh vũ khí chất liệu cũng không tệ lắm alia còn phát hiện cơ hồ mỗi một người đều cũng có ít nhiều thực lực thậm chí ở vài ngã tư đường còn có vài nông dân đem lương thực sản vật đi bán đều là ma pháp sư cấp 4. Còn những thanh niên tiểu tử bình thường đều có thực lực cỡ kiếm sĩ. Đi một lúc lâu, Ania và An -dơ Lơ phát hiện dưới sự thống trị của Đoạn Vân, thậm chí đến cả tiểu hài từ 6, 7 tuổi cũng đã là ma pháp sư cấp 2. Các nàng không gặp được một bình dân nào mà không có thực lực cả. Ta trước giờ không biết, trên đại lục lại có nhiều ma pháp sư như vậy. Ania ngạc nhiên hỏi Đoạn Vân, Đoạn Vân cười cười, nói, "Vài năm trước Từ khi thống trị đại lục, ta đã phổ cập ma pháp trên toàn đại lục rồi. Bên trong lĩnh vực của ta nếu không phải trời sinh ma vũ bạch si thì mọi dân chúng đều có cơ hội học tập ma pháp và vũ kỹ. Việc phổ cập ma pháp đã tới tận mỗi một người trên đại lục. Tương lai việc này còn phải phát triển tới mức kiếm thần. Những đứa nhỏ sẽ được học hành các chiêu thức vũ kỹ. Về phần chiêu thức vũ kỹ cơ bản bình thường đều do những cường giả trên đại lục sáng tạo. cũng phủ cập khắp nơi, đợi đến tuổi nhất định. Những tiểu hài tử này sẽ tiến vào trường học nhận sự đào tạo vũ kỹ chính quy và hệ thống. Sau khi hoàn thành 5 năm giáo dục nghĩa vụ theo quy định, họ có thể lựa chọn tiếp tục tới cao học phủ học thêm, hoặc gia nhập quân đội. Quân đội và trường học là nơi có thể bồi dưỡng rất nhiều cường già. Vài năm trước, ta vừa mới thấy một đứa tiểu hài tử 10 tuổi đã là một ma đạo sĩ cấp 7 rồi. Ta không thể tưởng tượng được khi hắn 20 tuổi, hắn sẽ trở thành như thế nào? Pháp thần hay là siêu pháp thần 20 tuổi? an i -a nói vẻ kinh dị, có lẽ hắn có thiên phú cao, đoạn vân khoát khoát tay tỏ vẻ không quan tâm. Đại lục bây giờ sớm đã vượt xa ngày trước, không kể quân đội Trung Hoa. Số lượng pháp thần, thánh ma đạo đã có trên hơn 10 vạn rồi, trong đó cũng có không ít siêu giai Còn trên toàn đại lục có hơn 10 ước bình dân sau khi trải qua phổ cập ma pháp, cơ bản đã phát triển đến ma pháp sư trung cấp ước chừng cấp 4, ma đạo sĩ trung cao giai cấp 6, cấp 7 trên đại lục cũng có số lượng trên một ước. Có được điều đó là do đoạn vân phổ cập loại ma pháp đơn giản dễ học, thông qua việc kiến thiết dân binh, thanh niên trên đại lục từ 16 tới 25 tuổi cơ bản đều được đoạn vân đào tạo thành kiếm sĩ cấp 6, cấp 7. Đám thanh niên này cũng phải trên một ức Còn rất nhiều những người có tư chất tốt Đều được chọn lựa làm quân chính quy Trung Hoa Bọn người đó trải qua huấn luyện quân sự hệ thống và chính quy hơn nhiều Tuyệt đối sẽ phát triển thành những lực lượng cường đại kinh khủng Đại lục vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành Việc phát triển đại lục chỉ là vừa mới bắt đầu Con đường tương lai còn rất dài Quá trình phát triển này Phải cần có thời gian Ngươi không thể đưa ta đi Tây Đại Lục xem sao. Cảm thụ sự thanh bình xung quanh. An lơ kéo tay đoạn vân. Tử hồ rất vui vẻ. Đoạn vân cười nói, có thể, nhưng ta phải thanh minh trước với ngươi. Về danh nghĩa, Tây Đại Lục bây giờ là một mảnh đất thực dân của Trung Hoa gia tộc. Đất thực dân? Cái gì gọi là đất thực dân? An lơ cười hỏi. Đất thực dân là mảnh đất bị Trung Hoa gia tộc ta dùng vũ lực cường đại chinh phục. Sau đó bổ nhiệm vài thế lực thống trị ở Tây Đại Lục Thông qua họ để tiến hành áp bức bóc lột dân chúng Tây Đại Lục Nghe Đoạn Vân nói An Lơ rất phân vân Còn muốn đi nữa không? Đoạn Vân cười hỏi An Lơ. Angela Lơ lúc này muốn vì dân chúng Tây Đại Lục làm chút gì đó Có lẽ nàng có thể nói cho Đoạn Vân biến Tây Đại Lục trở thành quốc gia bình đẳng của hắn Cười cười Đoạn vân thu toàn bộ gần trăm người thần tộc đang tham quan vào thái cực đồ. Sau đó trực tiếp thuấn di biến mất khỏi chỗ của mình. Sau một khắc, đoạn vân xuất hiện tại vị trí giáo đình Tây Đại Lục cũ. Hiện nay đang là viện y khoa Trung Hoa. An Dơ lơ đi ra khỏi thái cực đồ của đoạn vân. Đi tới một chỗ có nhiều người. Nhưng hình ảnh dân chúng Tây Đại Lục cúng bái thiên sứ lại không hề xuất hiện như nàng tưởng tượng. Trên những con đường phồn hoa, náo nhiệt. Nàng thấy dân chúng Tây Đại Lục cũng dùng một ánh mắt giống như dân Đông Đại Lục nhìn nàng và hơn 10 thiên sứ đi theo. Đột nhiên, trên một ngã tư đường tất cả dân chúng đều quay về phía An mà bái lạy. Điều này làm cho An Lơ vốn đang thất vọng rất kích động. Nàng nghĩ rằng, bộ tộc thiên sứ vẫn còn trong lòng dân chúng Tây Đại Lục, vẫn là thần minh như trước. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã phát hiện rằng mình đã sai. Những dân chúng này không phải sùng bái thiên sứ như nàng Mà là đang bái lại đoạn vân ở phía sau Thánh chủ đại nhân Ngã tư đường vốn đang rất ồn ào Lúc này chỉ còn một thanh âm là lời xưng tụng đoạn vân Đoạn vân bay trên không trung cười cười Hán quay về dân chúng trong thành nói Các vị dân chúng xin đứng lên Ta chỉ đi ngang qua nơi này Thuận tiện tới đây để xem xét dân tình Dân chúng của ta Các ngươi bây giờ có khỏe không? Đoạn vân đại nhân, từ khi ngài trở thành thánh chủ, cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn. Trước kia chỉ có giới quý tộc mới có thể hưởng thụ cuộc sống. Còn bây giờ đến những người dân bình dân chúng ta cũng có thể hưởng thụ. Đây đều là nhờ thánh chủ đại nhân ban cho. Một lão già đứng lên nói với đoạn vân, từ vẻ mặt lão. Ai cũng biết lão không hề nói dối. Đoạn vân cười cười, nói. Vị này là An -dơ Lơ Công Chúa, là công chúa của Quang Minh Thần Hoàng Bệ Hạ, cũng là người đứng đầu thần giới phương Tây bây giờ. Đợi cho thế cục thần giới ổn định xong, ta sẽ cho nhân giới các ngươi tới thần giới du lịch, cho các ngươi thử qua tư vị thần giới một lần, tham kiến công chúa. Dân chúng chỉ bái An Dơ Lơ một bái. Về ý nghĩa chính trị, họ là dân chúng đại lục này, chứ không phải là dân chúng của Quang Minh Thần Hoàng. chỉ có vài điều nhân có cánh mà thôi ta đừng đừng là dân chúng trung hoa có cần phải hành đại lễ với ngươi không chúng ta đi trước dù sao ta bây giờ cũng là thánh chủ nếu đột nhiên xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của họ đoạn văn truyền âm nói với anzơ lơ và ania nhưng lúc này tên thành chủ đã mang theo mười mấy quan viên địa phương chạy tới nơi này tham kiến thánh chủ đại nhân Tên thành chủ mang theo mười mấy quan viên bái đoạn vân một cái quân thần lễ. Đoạn vân hạ xuống đất. Cười nói, ngươi làm gì mà phải vội vàng chạy tới thế? Làm như ta tới để ăn thịt ngươi vậy? Chẳng lẽ nghĩ rằng thấy được mặt ta là có thể thăng quan sao? Đứng lên đi, ngươi nhớ kỹ. Ngươi làm thành chủ có tốt hay không là do dân chúng định đoạt? Dân chúng của ta, thành chủ đại nhân này có làm được việc không? Đưa mắt đảo qua. Hắn thấy tất cả dân chúng đều cười Thánh chủ đại nhân thành chủ làm không ít chuyện tốt cho dân chúng chúng ta Hắn là một vị quan tốt Phải không? Nhưng ta thấy hắn béo núc Khẳng định phải là một tên đại tham quan Đoạn vân đùa giỡn với dân chúng một phen Thiếu gia nói đùa Bây giờ quốc phục dân cường Quan lại chúng ta cũng nhờ đó mà phát triển theo Thiếu gia Muốn vào thành chủ xem một chút không? Tên thành chủ cười nói với đoạn vân, đoạn vân cười cười, nói, tính ra, ta không phải là quan thanh tra của gia tộc, ngươi có làm gì ta cũng không hứng thú quản, lo làm quan cho tốt đi, những dân chúng của ngươi sẽ thay ta giám sát ngươi. Đoạn vân quay về bọn người an dơ lơ liếc mắt, sau đó trực tiếp thuấn di đi mất, một lúc sau, cả nhóm đoạn vân bay trên bầu trời, lúc này cả Tây Đại Lục cơ bản đều nằm trong mắt. Nguyên lai ngươi gạt ta, ngươi nói cái gì dân chúng Tây Đại Lục đang bị ngươi áp bức. Còn nói Tây Đại Lục là đất thực dân của ngươi, nguyên lai ngươi nói toàn việc không thể tin được. Mặc dù dân chúng Đại Lục lãnh đạm với bộ tộc thiên sứ làm An Dơ Lơ rất thất vọng, nhưng nàng từ bầu trời Tây Đại Lục thấy ở dưới phát triển. Mắt nàng bị hút vào một tòa kiến trúc cao ngất hấp dẫn. Nhìn về chỉnh thể, Tây Đại Lục bây giờ tựa hồ không hề kém gì đông Đại Lục. Từ thái độ của dân chúng Tây Đại Lục đối với Đoạn Vân thì có thể thấy hắn đối xử với dân chúng Tây Đại Lục rất tốt. Đoạn Vân thở dài, nói, nhưng khi chinh phục Tây Đại Lục, ta cũng lấy danh nghĩa luyện binh, giết rất nhiều những người chống cự. Còn bây giờ, Tây Đại Lục cũng không có tính tự chủ cao như Đông Đại Lục, trình độ giàu có cũng kém Đông Đại Lục không ít. Ta nghĩ vài năm nữa, sự phát triển ở hai Đại Lục sẽ cơ bản bằng nhau. Nhưng bây giờ ta lại gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng, vấn đề gì mà đoạn vân giải quyết không được. an -a cười nói.